các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net kia. Yeah. Cô cũng đã đến nhà học trường vài lần, nhưng đều là đi cùng hắn, tự nhiên là không có cơ hội sử dụng đến chiếc chìa khóa này. Nhà học trường là một căn nhà bình thường, ước chừng khoảng 20 mét vuông, trang hoàng mới mẻ độc đáo, thiết bị đầy đủ hết. Đây là cha mẹ hắn năm ngoái mua cho hắn làm quà tặng mừng hắn lấy được học vị thạc sĩ, cũng là chúc mừng hắn tiếp tục chính thức học tiếp lên tiến sĩ. Nhà học trưởng hình như có rất nhiều tiền. Nghe nói ba hắn mở công ty, hắn coi như một tiểu thiếu gia. Nhưng hắn rất bình dị, gần gũi. Không có chút nào giống kiểu công tử nhà giàu, kiêu căng, phách lối. Điểm này cũng là điểm mà cô càng ngày càng thích hắn. Miệng cô bất xác khẽ nhếch Học trưởng sáng sớm tỉnh lại, thấy cô bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Không biết sẽ có phản ứng gì. Có thể hay không nghĩ đến chính mình đang ở trong mộng không? Cô chưa bao giờ cùng hắn cùng nhau qua đêm không biết hắn vừa tỉnh ngủ là bộ dáng gì, phản ứng có thể thực chỉ độn hay không, có thể ngơ ngác hay không. cô chỉ hy vọng học trưởng không tức giận khi rời giường. bất quá cha rủ có cô cũng sẽ không bởi vậy liền ghét bỏ hắn. mang theo vẻ mặt hạnh phúc đầy ý cười, cô nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa, sau đó thật cẩn thận đẩy cửa lớn ra, cả người ngốc sững sờ đứng ở cửa lớn. trong nhà phòng khách đèn sáng, nhưng không có ai. Lúc này là 3 giờ sáng, cũng coi như là có lý Có thể ra quên không tắt đèn Cho nên đây không phải là lý do Làm cho cô ngây ngốc sửng sốt Nguyên nhân làm cô ngây người Là trong cửa có một đôi giày cao gót nỡ tính Còn có một đường quần áo dài từ phòng khách Dài đến phòng ngủ lầu 2 Quần áo này có nam, có nữ Có áo khoác, có nội y Có thắt lưng, có cái thậm chí Còn vắt lên tay nắm cầu thang Cảnh tượng trước mắt Làm cho đầu cô một mảnh hỗn loạn Cô theo bản năng lắc đầu thật mạnh Mình lệnh chính mình không được miên man suy nghĩ Cô tự nói với chính mình Có lẽ học trưởng đem phòng Ở tạm thời cho bằng hữu mượn Mà đã quên nói với cô Cũng có lẽ, có lẽ cái gì đâu Trong khi đầu cô đang hỗn độn từ bảo chính mình Không được suy nghĩ bậy bạ Ở trên lầu lại có một tiếng động vang lên Kỳ thật, cô căn bản không cần nghĩ nhiều Chỉ cần đến phòng nhìn một chút Là biết liền Đúng vậy Mắt thấy chính là bằng chứng hữu hiệu nhất Cô chỉ cần đi lên xem một chút sẽ biết Cô tin tưởng học trưởng tuyệt đối Sẽ không phản bội tình yêu của bạn họ Bởi vì hắn tuyệt đối không phải đàn ông như thế Tuyệt đối không phải Cô tin tưởng hắn mà Hít sau một hơi Cô mang theo vẻ mặt kiên định Vững bước đi lên lầu 2 Trong phòng ngủ lầu 2 Trên giường có hai người Một nam, một nữ Người đàn ông trần trụi lưng đối diện với cầu thang Cho nên cô không nhìn mặt hắn Về phần người phụ nữ cũng trần trụ như thế, cô chỉ liếc mắt một cái đã quay đi, bởi vì người phụ nữ kia cô không quen biết, cô chính là muốn nhìn thấy mặt người đàn ông kia để bài trừ nghi ngờ trong đầu mà thôi, cứ như vậy. Không tự giác lẽ hết sơ một hơi, cô lặng lẽ tiêu sái tiến lên, đứng ở trước giường nệm, nghiêng đầu nhìn về phía người đang đưa lưng về phía cô, sau đó trong nháy mắt có cảm giác như bị xét đánh trúng. Học trưởng Cô khó có thể tin cả người cứng ngắc, đầu óc chóng rỗng mà không ngừng lặp lại hai câu nói, một câu là làm sao có thể, một câu khác còn lại là không có khả năng. nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt, còn có cái gì không có khả năng? tự như bây giờ cô thế nhưng còn muốn cười, ha ha, một tiếng cười đột nhiên từ trong miệng cô phát ra, tiếp theo đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. trên giường hai người bị thanh âm của cô quấy nhiễu. Người phụ nữ hạ thân thể, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, người đàn ông lại cảnh giác đột nhiên mở to mắt. Bị người đứng ở bên giường là cô dọa kinh sợ, cả người chấn động một chút. Chữ tự tự mặt không chút thay đổi, cũng không nhúc nhích nhìn hắn. Người đàn ông chừng mắt nhìn, sau đó bình ổn kinh hách, lập tức hướng cô nhăn mặt nhăn mày, lấy ngữ khí không hờn giận, mở miệng nói. Cô làm cái gì vậy? Có biết cô đã dọa đến tôi không? Chữ tự tự đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Tôi dọa đến anh rốt cuộc là ai dọa đến ai Cô bé nhọn mà chào phúng nói Sau đó đem ánh mắt đầu hướng đến người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh Theo ánh mắt của cô Tàng thịnh kiệt bỗng nhiên cả người cứng đờ Mặt trắng bệch Trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại Chuyện này anh có thể giải thích Hắn vội vàng ngồi dậy Có chút bối rối Giải thích cái gì Nói các ngươi chính là cởi hết quần áo Chùm chăn bông nói chuyện phiếm sao Cô hết sức chào phúng trừng mắt nhìn hắn nói Không cần châm chọc kiêu khích như vậy nhẹ nhàng một chút tự tự hắn nhếu mày cầu đạo anh nghĩ rằng anh và tôi còn có thể nói chuyện nhẹ nhàng sao nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện